Trần Nguyên Hãn, Trần Nguyên Hãn, năm sinh không rõ, năm mất 1.429, quê ở xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông là cháu nội Đại Tư đồ Trần Nguyên Đáng, là anh họ của Nguyễn Trãi. Khi quân Minh xâm chiếm nước ta, ông đã đi khắp nơi để kết giao hào kiệt, những người cùng chí hướng chống giặc. Năm 1418, Trần Nguyên Hãn và Nguyễn Trãi theo Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở Lâm Sơn, Thanh Hóa. Tháng 8 năm 1425, Trần Nguyên Hãn đánh chiếm được vùng đất Thuận Quá. Nay là các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Quế. Tháng 10 năm 1426, Trần Nguyên Hãn đánh thắng giặc ở Đông Bộ Đầu. Nay là Quảng Dốc, Hàng Thang, Long Biên, nội thành Hà Nội. Và đưa Lê Lợi Nguyễn Trãi về đóng quân ở doanh bồ đề nay thuộc xã bồ đề huyện gia lâm hà nội cuối năm 1426 trần nguyên hãn đánh hạ thành sương giang một trong những trận đánh góp phần quyết định thắng lợi chung của cuộc khởi nghĩa lam sơn trong hội thi đông quang diễn ra sau đó không lâu trong danh sách những người đại diện cho nghĩa quân lam sơn trần nguyên hãn đứng ở vị trí thứ hai chỉ sau lê lợi năm 1428 Lê Lợi lên ngôi, Trần Nguyên hãn được phong tả tướng quốc. Năm 1429, Trần Nguyên hãn xin về trí sĩ. Một thời gian sau, ông bị du cáo là có âm mưu làm phản. Bị Lê Lợi ra lệnh bắt về triều để xét hỏi. Tới bến Sơn Đông, ông tự trầm mình xuống sông mà chết. Năm 1455, vua Lê Nhân Tông Vua Lê Nhân Tông năm sinh 1443, năm mất 1459 đã xuống chiếu giải oan và phục hồi chức tước cho ông. Trăng sáng Sương Giang nước sông Thị Kiều đã mất hẳn hai dòng trong đục sấm chớp nổ đùng đùng trên mặt thành Sương Giang cờ xí được cấm rất nghiêm chỉnh. Kim dận là chiến tướng có kinh nghiệm giữ thành. Thành xương giang trừ phía cửa Tây Nam quay lưng với sông. Còn ba bề đều thành cao hào sâu. Bình Định Dương lê lợi sau trận thắng lớn ở Tốt Động đã để lại một đạo quân đồng trú ở vùng đất Thanh Nghệ. Còn tất cả quân tinh nhuệ đều đem theo ra bắt cả. Dương Thông là một viên tướng quỷ quyệt, biết tiếng biết lui. Sau khi không đánh bại được các tướng Lê Triện, Lê Lễ, Lê Sát, Lưu Nhân Chú, Trần Nguyên Hẳn ở mạng Đà Giang, Hưng Quá và Sơn Tây, Dương thông lưu dạy giữ Đông Quang, tạo thế ỷ dốc với quân đồng trú các thành, từ cổ động Tam Giang cho đến tận Sương Giang Khâu Ôn Pha Lũy. Chú Thích Tam Giang, nay thuộc thành phố Diệt Trì, tỉnh Phú Thọ, Đọc tiếp Hắn chờ diễn binh nhà Minh tới Đông Quang Thì mới phản kích Ngựa lưu tinh của Dương Thông Ráo riết chạy về Đại Quốc xin cứu diện Bình Định Dương Là người biết lo xa Từ khi ra Bắc Một mặt Dương giữ nghiêm quân luật Vỗ về dân chúng Mời người hiền ra giúp nước Một mặt lại thưởng công kịp thời cho tướng giỏi Lê Lễ Lê Truyện Chết trận Dùa thương khóc không thôi. Thấy nguyện sĩ thoát khỏi tay giặt Dương mừng như chính con mình thoát chết Dương trong nam tận nồi cơm Banh chiếu của quân sĩ Lại thương tiếc từng người lính chết trận Nên mới vào Đông Quang chưa đầy năm Mà đã được lòng dân lắm Thành Điêu Diêu vừa hạ Dân chúng dùng Gia Lâm Đã nô nức kéo nhau đi đón mừng quân nghĩa Trong một đợt tuyển thêm quân Trái tráng đất Bắc tấp nập đến ghi tên dưới cờ nghĩa. Dương dựng lầu quan sát ở Bồ Đề, lầu cao ngang với tháp Báo Thiên trong thành Đông Quang. Ngày ngày, Dương cùng Nguyễn trải lên lầu quan sát mọi động tỉnh của Dương Thông trong thành Đông Quang. Dương lại cho quân tới các xứ tam đới hưng hóa, quy hóa, tuyên quang, mua dầu về xuôi để dựng một bức tường nước phía bắc sông Nhĩ hà Chú thích, Nhĩ Hà là tên gọi khác của sông Hồng, khúc chảy qua thủ đô Hà Nội ngày nay. Đọc tiếp, 10 năm nằm gai nếm mật, chưa lúc nào Bình Định Dương sung sức như lúc này. Diệt quân, diệt nước gần xa, Dương đều tự mình xem xét. Trong trướng riêng ở một thôn hẻo lánh, Bình Định Dương thường trong đàn thức bàn kế sách tiếng quân với Nguyễn Trãi, Lưu Nhân Chú, Trần Nguyên hãn Phạm Văn sảo Có lúc Dương tướng năm bảy người đàm đạo diệt quân tới tận sáng. Dương không mang theo vợ con ra Bắc để toàn tâm toàn ý lo cho chiến cuộc. Những trận mưa hè xối xả khiến quân Nghĩa đi lại vất giả. Lầu bồ đề ở ngay trên mặt đê. Nước sông mùa lũ ngầu đục, sóng dẫn, củi rượu, gỗ rừng xuôi về trôi lều bèo. Có lúc lại thấy nổi lên những sát lính nhà Minh bị dân chúng mạng trên giết chết khi chúng liều lĩnh sọc vào làng quấy nhiễu. Nhìn sát những tên lính nhà Minh còn nguyên áo chiến trôi về hạ nguồn qua lầu bồ đề, dương càng tin vào ngày tất thắng. Trong khu cơ mật đã tệ tựu những tướng lĩnh tài giỏi, lê lựu từ khâu ôm, lê lý, từ xương giang, cũng được triệu dậy bằng bạc phương lược. Nguyễn Trãi dâng lên vua cách dây thành Và đánh quân cứu diện Giặc Minh trong thành Đông Quang Quả đang lâm vào thế cô Nhưng chúng vẫn hy vọng quân Ở thành Sương Giang Và đạo quân cứu diện bên kia biên giới Sẽ đến giải dây Thần nghĩ giờ ta phải cất quân Sang bờ nam sông Nhĩ Hạ Dây ép Đông Quan ráo riết hơn nữa khiến Dương Thông phải thúc quân cứu diện tới gấp Lúc đó Ta đem quân đánh bằng được thành Sương Giang Rồi lại đem quân phục tại Chi Lăng Chờ cho quân cứu diện Lọt vào dùng hiểm địa Ta tung quân ra mà đánh ắt sẽ thắng to Lê Sát thấy vua không hỏi mình Có vẻ hậm hực Cất tiếng hỏi Nếu tướng giặc không đi theo đường ấy thì sao Nguyễn Trãi ôm tồn nói Tình mật báo cho hay Vua Minh đã cử liễu thăng làm tướng Hoàng Phúc và Lý Khánh Làm quân sư Phúc thì thâm hiểm, Khánh thì thận trọng. Nhưng liễu Thăng lại là kẻ hữu dũng vô ngu. Đây là lần đầu tiên sang nước Việt, thằng khinh thường ta lắm. Nghe đâu, trong trại hắn gái đẹp có đến hàng năm chục ả. Lý Khánh khuyên hắn chớ mê mãi vào đám gái đẹp, mà hãy tập trung lo đối phó với quân ta, thì bị hắn cho là lo hảo, đánh giá quân ta hơi cao. Với hắn, ta chỉ là đám giặt cỏ, Về đường Tiến Quân thì hắn sẽ chỉ theo đường Sương Giang mà không rẽ qua đường Lục Nam. Đường Lục Nam dòng dèo, nhiều đồi núi, khó đi. Đã vậy dân dùng núi vốn cam giặc đã lâu, nên hắn không dễ gì Tiến Quân nhanh được đâu. Hơn nữa, vì nóng lòng giải dây cho Đông quan liễu thằng nhất định theo hướng Sương Giang mà thôi. Lê Sát lại dặn hỏi. Việc đánh thành Sương Giang đã sáu tháng mà chưa xong. Bây giờ quân diễn sắp sang nữa. Liệu có hạ được thành như đã định hay không? Bình định Dương hỏi ai có thể đảm nhận đánh thành Sương Giang. Nguyễn Trãi đưa mắt cho Trần Nguyên Hẳn. Trần Nguyên Hẳn bước ra nói. Thần dẫu tài mọn cũng xin được nhận việc này. Dương hỏi. Trong một tháng có hạ nổi thành hay không? Trần còn đang suy tính. Thì Lê Sát bước ra nói. Nếu cứng quân Trần Nguyên Hãn không nhận thì xin đại dương trao cho tôi. Dương nhìn sát, cười. Lúc này không phải là lúc khoe tài, mà là lúc phải đồng tâm hiệp lực mới thắng nổi giặc. Cả hai ông đem quân cùng Lê Lý phá thành. Ta giao cho mỗi ông một đạo quân. Phương lược chung nhất nhất phải đồng lòng mới đánh. Khi cần quyết đoán, ta giao quyền cho Trần Nguyên Hãn Lê Sát còn có việc lớn khác ta muốn cậy nhờ. Ta điều 2.000 học lương đem đến trước sẵn cho việc quân. Các phương tiện đánh thành như mộc đỡ tên, xe phá thành, xe xung sát. Tất cả đang được lo làm gấp ở các khu rừng gần Sương Giang. Quân lên tới nơi thì chiến cụ đã đợi sẵn rồi. Các tướng cần cất quân sớm. Lê Sát, Trần Nguyên Hãn, Lê Lý Vái tạ, lên ngựa đi ngay. Dương nói với Nguyễn Trãi, Phạm Văn Xảo và Lưu Nhân Chú. Đánh vào nơi giặc đã phòng bị kiên cố, sẽ phải mất mấy tháng hoặc hàng năm mà chưa chắc đã Hà Nội. Khi đó, binh sĩ sẽ mệt mỏi chán nặng. Nếu lúc đó, diện binh địch lại kéo đến, ta sẽ lâm vào thế nguy. Chi bằng hãy tập trung đánh chặn diện binh. Diện binh bị phá, thì cả xương gian lẫn đông quan Đều tự khắc phải đầu hàng. Dương lại hỏi. Việc chẳng đánh quân Mộc Thạnh từ dân nam kéo sang như thế nào? Nguyễn Trải thưa. Nhà Minh xem quân của Liễu Thăng là chủ lực. Nếu công lớn của Thăng mà Thành, thì Thạnh dù cố gắng mấy cũng ở thế yếu. Do đó, Thạnh dùng dằn nghe ngóng việc Thành bại của quân ta và quân Thăng, rồi mới liệu bề tiến đánh à. Thành giống khôn ngoan, không hấp tấp như Thăng. Còn Thành Tam Giang thì kế cận Đông quan Nhưng Lưu Thanh là một kẻ thức thời. Chính thành đã chẳng mắng một thổ tù khi xúc phạm đến Đại Dương và đoán rằng Đại Dương sẽ là hoàng đế của nước Nam đó hay sao? Tôi xin được đem ba tấc lưỡi mà dụ hàng Thanh. Lê Lợi mừng lắm. Việc này phi quân sư thì không ai làm nổi hết. Trong khi ông đi vắng, việc trong doanh phải nhờ đến Phạm Văn Xảo rồi. Nhân tại đất Bắc, Quá thật chẳng hổ danh Còn lưu nhân chú Ông lo duyệt quân thủy bộ Cho người thị sát miền Chi Lăng Sương Giang thật kỹ Khi quân diện của Liễu Thăng cất quân Thì ta cũng phải giang trận ngay Các tướng dân lệnh lui ra Lo hoàn thành những việc cực kỳ cơ mật Dù ung dung theo phạm văn sảo Lên lậu bồ đề Thành Sương Giang Chìm trong bầu không khí căng thẳng Lương Thảo đã gần cạn Kim Dận đã lén cho làm thịt ngựa ốm để ăn thay cơm. Nước uống cũng khang hiếm. Những giếng nước có sẵn đều bị quân sĩ trưng dụng. Dân chúng đành phải đi lấy nước sông vào ban ngày. Mỗi ngày thành mở cửa một lần. Tường thành xương gian xưa vốn thấp. Khi tới đây trấn nhậm, Kim Dận cho tôn cao thêm lên. Dúng xưa chỗ này là chợ. Phiên chợ dân từ dùng núi kéo về. Từ đồng bằng chở hàng lên Chợ họp có đến hàng ngàn người Quán rượu, quán thịt, hàng dãy Trâu, bò, muối, giải, hoa hồi, thảo quả, sa nhân, cánh kiến Không thiếu một thứ gì Một tháng sáu phiên phiên nào cũng vui cũng đông Ngày Tết, chợ đông gấp đuôi gấp ba Dãy hàng quán kéo dài ra hai bên phía đê Từ khi quân minh kéo sang nước ta trương phụ sợ dân mượn cớ hợp chợ mà bàn chuyện phản trắc nên cho dẹp chợ lấy đất mà dựng thành nghe nói ở mạng tam đái hắn cũng cho quân làm như thế trương phụ truyền lệnh cho đắp thành bên trong bố trí nhiều doanh trại cho quân trú lại sao cho bọn ngụy quan đem theo tùy tùng và vợ con vào thành từ đó thành trở nên đông dân thương nhân hám lợi cũng xen vào mở hàng quán tủ lâu bán cho giặc Minh. Từ ngày thành xương giang trở thành đất dụng võ, quân Minh tuần tiểu suốt ngày đêm trên đường. Những đám quân hối hả ngược xuôi, khiến bụi đỏ tung cao, là màu xanh của cây cối ngày một nhạt đi. Các làng ở gần thành thị thường bị cướp hàng, cướp thóc. Nhiều làng bướng bỉnh tập hợp nhau đánh lại quân Minh, thì bị giặc đốt làng. Vậy nên dân chúng đã bồng bế nhau chạy tán sang mé lục nam, lục ngạn Hoặc chạy về phía na dương, mỏ trạng Mà đốt nương, đạo cũ, trồng sắn, sống cho qua ngày Phủ lị cũ có mấy dinh thự xưa Quân mình chiếm hết cả Phường phố chỉ có kẻ nào thân giặc mới dám ở Từ ngày Bình Định Dương cất quân đánh xương giang Thì đám gia đình ngụy quan đều tránh về quê hoặc lui vào thành Nhà phủ công đường thưa thớt người qua lại Thành phải đắp thêm tường nhỏ Có xẻ trông mai Và đặt nhiều đá gỗ ở trên Để đánh trả quân Nam đến phá thành Cuộc dây hãm xương giang đã vào tháng thứ 6 Lê Lý dùng kế dây lỏng Khi địch tung quân đi cướp bóc lương thảo Thì Lý lại cho những lực lượng nhỏ phục sẵn Trừng trị khi chúng đem chiến lợi phẩm vào thành Quân của Kim Dận bị giết khá nhiều Tinh thần quân sĩ trong thành nao núng lắm. Quân Minh vừa cử thêm Lý Nhậm đem thêm một ngàn quân tới tiếp diện cho Kim Dận, cùng nhau giữ thành đợi diện binh đến. Lý Nhậm cho chất thêm những đồ phóng quả, các chiến cụ chống phá thành. Kim Dận và Lý Nhậm ngày đêm phòng bị nghiêm mật, chỉ có quân Minh mới ở trong thành và trong trại. Ngụy Quang và dân binh phải lo việc phu phen tu bổ thành trì cho thật dững. Ai phao tinh đồn ảnh hưởng đến nhuệ khí của quân sĩ, hắn đem chém đầu. Chúng cấm ngặt quân lính không được la cà với đám nhà ngụy quan. Chúng hứa nếu dựng binh đến sẽ phá hầm bạc hầm vàng tưởng cho kẻ liều chết với quân nam. Bởi thế, quân lính trong thành xương giang vẫn giữ được thành. Kim dận thường xuống bếp cùng ăn với quân sĩ. Đêm đêm, Dận cùng Nhậm chia nhau đi đốc thúc dựt điều canh gác trên mặt thành và ở bốn cửa đông Tây Nam Bắc. Một buổi sớm, giận và Nhậm vừa ngủ dậy đã nghe tiếng quân Nam reo âm âm ngoài cổng thành phía đông. dẫn và Nhậm lần thang lên mặt thành. Thấy một đại tướng đang đốc quân đánh thành. Quân Nam đang cố ép sát mặt thành. Nhậm cho quân bắn tên ra, đều bị mọc da trâu của quân Nam cản lại hết. Một lúc sau, quân Nam tiến được tới chân thành. Những thang tre đã được áp vào mặt thành, tiếng reo dậy đất. Nhậm truyền đốt đốt tẩm nhựa thông thật to, chờ cho quân Nam tới thật gần thì quăng xuống. Nhậm lại thúc quân, cung thủ bắn như mưa xuống đầu toán quân Nam đang tìm cách leo lên mặt thành. Tướng Nam đốc chiến, thi đánh không được, cho lui binh. Cướp dài ba hôm một lần, quân Nam lại đánh đến thành lần sau đông hơn lần trước. Được gần nửa tháng thì quân dây cắm liệu trại ngay dưới chân thành, chứ không lui về ngọn đồi phía sau nữa. Quân Nam càng ngày càng siết chặt dòng dây, khiến tinh thần quân Minh ngày càng nao núng. Bữa nay, quân Nam lại đánh thành rác lắm. Số xe phá thành, xe xung sát nhiều gấp 10 lần trước. Cả bốn cổng thành đều có các đại tướng quân Nam đốc chiến. Trần Nguyên Hãn đánh mạng Bắc, Lê Lý đánh mạng Nam, Lê Triện đánh mạng Tây, Lê Sát giày ép mạng Đông. Thế quân Nam như hùm beo, trống thúc chiên khua râm trời dậy đất. Xe xung sát đã áp vào cổng thành. Nhiều toán quân đã leo lên thành. Giận và nhậm chém mấy tên quân hàng nhát định bỏ chạy mới yên lòng được tướng sĩ. Cuộc chiến ở cửa phía cửa Đông còn chưa ngã ngủ thì chợt bên trong thành bỗng trở nên nhốn nháo. Từ phía ngoài, quân Nam đã đào đất xuyên qua chân thành, cho lính cảm tử theo đường đó mà vào thành, từ bên trong đánh ra. Giận và nhậm buộc phải chia quân ra đối phó. Lợi dụng lúc đó, quân Nam nhất loạt nhảy vào thành. Cứ mỗi tỳ tướng đem theo năm ngủ, mỗi ngủ chỉ quy một thang. Quân Nam bên ngoài thành dây chặt đến nổi, con kiến cũng khó lòng chui qua được trong khi đó toán quân cảm tử trong thành đã mở được cống thành giận và nhậm biết thế đã hỏng cả hai cố gắng chống cự một hồi nữa rồi cũng tự sát các tướng nam giao thành thì ra lệnh thu hồi khí giới lương thực niêm phong kho tàng bắt giải tù binh và bọn quỷ quan về một chỗ trần nguyên hãn lấy giải lụa bạc dụng thưởng cho những người có công đánh thành khiến quân sĩ ai cũng nức lòng Giờ khi ấy Nguyên hãng được bao, có mật chiếu tới. Ông mời những viên tiểu tướng lui ra, chỉ giữ lại lê sát, lê triện và lê lý, rồi mở chiếu ra đọc. Chiếu viết rằng Ta biết thành xương giang trước sau gì cũng lấy được. Bởi thành dí như cọc một cái lâu ngày, lung lay mãi rồi cũng đổ. Nhưng lấy thành không phải mục đích chính, mà đánh diện binh mới là quan trọng nhất. Ta đã sai quan đại tư mã lưu nhân chú Đem đại binh lên đó, hợp sức cùng nhau đánh cho quân mình không còn một mảnh giáp. Giặc giống khinh ta, cho là ta sợ oai của giặc. Chúng nghĩ chỉ cần đại quân tiếp viện kéo sang là quân nam sẽ tự tan dở. Bởi quân cứu diện lấy sự mau chóng làm quý, nên bọn Liễu Thăng, Lý Khánh tiến binh rất nhanh, không chú ý đến những việc khác. Ta đã biết chỗ yếu của địch, lại có thêm địa thế hiểm. Ở đoạn Sương Giang, cần trạm, châu long khâu ôm ải lưu, giúp sức cho ta. Nếu tướng sĩ khéo đoàn kết, cùng nhau lập trận mai phục, thì ắc sẽ có thắng lớn. Vậy, phải giam giữ bọn giặc Minh bị bắt thật nghiêm mật, không để tin thất thủ Sương Giang lọt ra ngoài. Trên mặt thành Sương Giang, phải cấm cờ nhà Minh, tổ chức canh phòng đúng như cách canh phòng của Lý Nhậm Kim Dận. Để lừa quân tiếp diện kéo tới Sương Giang Đúng với kế hoạch và thế trận của ta Đó là việc lớn lắm Lại giao cho Trần Nguyên Hãn, Lê Triện Trong coi việc nghi binh lừa giặc ở Sương Giang Lê Sát Lê Lý Đem quân tinh nhuệ tới Chi Lăng Đợi lệnh của Đại Tư Mã Quân Liễu Thăng đi xa Tất mệt mỏi Sẽ không phải đối thủ của quân ta Không nên đánh trực diện với quân Minh Để tránh tổn thức Mà nên tận dụng tối đa lợi thế sông núi Để phục binh giết giặc Vậy Các tướng hãy hết lòng trung với nước Chớ phụ sự tin cậy của ta Trần Nguyên Hãn, Lê Sát, Lê Lý, Lê Triện Nhìn nhau kính phục Sự liệu việc như thần Ở Đông Quang Ngày 18 tháng 8 năm Đinh Mùi Tức là năm 1427 Tổng binh nhà Minh Là chinh lộ tướng quân An diễn hậu Liễu Thăng Cùng Phó Tướng Bảo Định, Bá Lương Minh và Đô Đốc Thôi Tụ, Binh Bộ Thượng Thư Lý Khánh, Công Bộ Thượng Thư Hoàng Phúc, Hữu Bố Chính Sứ Nguyễn Đức Huân, đem 10 dạng binh và 2 dạng ngựa đánh vào Pha Lũy. Ở Pha Lũy, Lê Lụ thấy giặc đến thì lui quân về giữ Ải Lưu. Giặc Hùng Hổ kéo đến Ải Lưu, Lê Lựu lại chạy về Chi Lăng. Giặc cho quân đuổi theo đến Chi Lăng. Lê Lụ lại xông ra đánh rất hàng hái. Lần này, quân Nam bay trận, ý muốn quyết một trận sóng mái. Tin báo về, Liễu Thăng cho rằng, ở thành Sương Giang, Kim Dận và Lý Nhậm vẫn còn đang cố thủ, nên Lê Lụ mới quyết chặn quân Thăng ở đây, để cho quân Nam có thêm cơ hội phá thành Sương Giang. Giả lại, Thăng cũng chưa giao chiến với quân Nam trận nào, nên lần này muốn đem sức mạnh thiên triều đè bẹp bọn giặc cỏ, cho tướng sĩ của thằng biết điều thăng nói trước khi cất quân là đúng. Thăng liền đem đại quân hùng hổ đi đánh lũ. Lũ chống đỡ một lúc rồi rút chạy. Hàng ngũ có vẻ rối loạn chứ không nghiêm cẩn được như hai lần rút quân trước. Quân mình hò reo đuổi theo. Đuổi một đoạn thì đến một hẻm núi mà hai bên là rừng rậm, tĩnh không có một bóng người. Chợt có tiếng pháo nổ giang trời, quân Nam đang rút chạy. Bóng quay đầu trở lại Chủ động tấn công Những thớt doi từ hai bên rừng Sừng sững xông ra Đường phía trước đã bị bịt kính Hậu quân của Thăng cũng náo loạn Bởi quân Nam đã phục Ở sườn núi đổ ra đánh bọc hậu Những kỵ binh Và bộ binh của quân Nam Nhất tề lao vào đánh tạc Sườn đại quân của Liễu Thăng Chia 10 vạn quân tiếp diện ra làm nhiều khúc tiếng hồ xung sát Giữa hết trời Tên bài dung dúc Giao chém phòng phập Quân Minh bị đánh bất ngờ Trở tay không kịp Mạnh ai nó chạy Quân Nam cứ nhảy bổ vào giặc mà đâm mà chém Máu giặc Thấm đẫm giặc rừng Sát giặc nằm kẹt bái lầy Hơn hai dạng đầu đã bị chém rụng Tướng Liễu Thăng Bị lê sát chém chết tại trận Lương Minh Thôi Tụ Lý Khánh Hoàng Phúc Cũng bị đánh Nhưng vì chưa lọt vào giữa dòng dây Nên cấm đầu cấm cổ chạy thoát. Chúng hốc quản lưu quân hạ trại, không dám tiếng thêm, chờ cho trời sáng bạch rồi mới tính tiếp. Nhưng khi giặc bị phục kích, một toán quân Nam đã chiếm lại Ái Lưu và tổ chức phòng bị nghiêm ngặt. Quân Minh chỉ còn một đường duy nhất là chạy về phía trước. Lương Minh cho quân thám báo tìm cách bắt một lính Nam và cho tra khảo, hỏi xem thành Sương Giang còn hay là mất rồi. Lính Nam đáp Thành Sương Giang dẫn nguyên cờ xí hiệu lệnh của nhà Minh Phía ngoài vẫn có quân dây ép Thách ở trong thành ra đánh Minh liền ra lệnh Sáng hôm sau Toàn quân tiến gấp về thành Sương Giang Để hội quân với Lý Nhậm và Kim Dận Ngày hôm đó Lê Sát, Lương Nhân Chú Lại chọn gò mã yên Làm nơi mai phục Đại quân cốt diện nhà Minh Do Lương Minh và Lý Khánh chỉ huy đi trước Hậu quân do thôi tụ và hoàng phúc chỉ huy, chậm chạp tiếng sau. Mờ sáng ngày 25, giặc đã ùng ùng kéo đến gò mã yên. Lê sát và lưu nhân chú lại tung quân ra đánh. Bởi lương minh cho rằng quân Nam hôm trước đã phục binh ở đây, thì chẳng dạy gì mà đón đánh chỗ này thêm một lần nữa. Cho nên hắn dục quân sĩ cứ tiến lên thật gấp. Quân Minh đi qua nơi xảy ra chiến trận bữa trước, thấy xác chết chất đống thì sợ rợn tóc gáy. Giữa lúc ấy, pháo hiệu lại nổ giang trời Tiếng hòa reo của quân Nam cất lên Làm rung trời chuyển đất Rồi bên phải có Lê Sát và Lê Lý Bên trái có Lưu Nhân Chú và Lê Văn An Thuốc ngựa xông ra Thế hùng dũng như hùm beo Bảo định bá, lương minh Bị Lưu Nhân Chú chém rụng đầu ngay tại trận Thôi tụ phải vất dạ lắm mới thoát khỏi trận địa Quân Nam chém giết một hồi mới chịu lui quân Thôi tụ Hoàng Phúc Lý Khánh liều chết vượt ra khỏi vùng má yên tìm một khu đất rộng rãi mà hạ trại. Quân lính suốt đêm canh phòng lo sợ không biết quân Nam tiến đánh lúc nào. Trong trướng đám thôi tụ Hoàng Phúc Lý Khánh cấm đầu bàn cách tiến quân về xương Giang. Trong khi đó lưu nhân chú cử Lê Giang An và Lê Lý đem ba dạng quân đi thẳng về phía thành Xuân Giang. Còn ông và Lê Sát Thì lui binh, đợi giặc ở cần trạm Mở ngoặt đơn, kép, đóng ngoặc đơn Ngày 28 tháng 8 Quân giặc tiến về phía đồi núi trống ở cần trạm Vừa ra khỏi chặng đường rừng Thấy phía trước có đồng ruộng, làng mạc Thì quân Minh mừng lắm Vì chúng nghĩ từ nay sẽ thoát khỏi nạn phục kích Nhưng khi quân đi dạo khúc quanh Thôi tụ mới biết Phía trước vẫn còn nhiều đồi bãi âm um tầm Thôi tụ chưa kịp ra lệnh cho quân sĩ đề phòng thì quân Nam lại từ hai bên đường lăng xá vào đánh. Lúc này chỉ cần nghe tiếng trống lệnh của quân Nam nhìn mấy thớt doi lừng lẫn tiếng ra là quân mình đã mạnh ai nó chạy. Thôi tụ vừa đánh vừa cố chạy dược lên phía trước. Lý Khánh ở trung quân thân mình trúng hai mũi tên mà vẫn gắn gỏi mở đường máu để chạy theo thôi tụ. Hoàng Phúc đi sau cùng thấy có phục binh Thì tránh giao chiến Tìm đường tắt mà chạy theo Lý Khánh Thôi tụ Quân Nam mãi thu nhặt quân tư khí giới Và lương thảo giặt bỏ lại Nên cũng không đuổi theo nữa Đêm ấy Lý Khánh vừa đau vì bị trúng tên Vừa giận liễu thăng Không nghe lời can của mình Nên uống thuốc độc tự sát Thôi tụ hoàng phúc Lặng lẽ chôn Khánh bên đường Rồi dục quân tiến gấp về phía xương gian Quân mình đi 10 giờ chỉ còn có ba. Chúng đinh ninh Thành xương Giang vẫn còn Nên gắn gọi tiếng đến chân thành Tụ thúc ngựa lên trước Cho hiệu ý bắt loa Gọi Kim Dận và Lý Nhậm ra ngành đón Chợt trên mặt thành Một tướng nam oai phong lẫm liệt Chỉ vào mặt Thôi Tụ mà nói Thành xương Giang đã mất 10 ngày rồi Ngươi không biết hay sao Thôi Tụ cá sợ Liền kéo quân thẳng về phía bờ sông Định chạy về Đông Quang Ngờ đâu Đến bên bờ sông Thị Kiều thì thấy quân Nam bày trận đợi sẵn. Lê Giang An cầm gươm, chỉ vào mặt Thôi Tụ. Đường này đâu để cho nhà ngươi tiến quân nữa chứ. Thôi Tụ sợ quá, phải lôi quân, lại cho đắp lũy giả chiến giữa đồng để phòng quân Nam tập kích. Đêm ấy mưa to gió lớn, sấm sét đùng đùng. Thôi Tụ hoàng phúc, quán hồn, không biết chọn hướng nào đi tiếp. Hoàng phúc hiến kế. Nên bắn súng hiệu suốt đêm, để cho các thành, chí linh, đông quang, có nghe tiếng, thì cử quân đến đón. Xong, các thành đó hiện cũng đang bị dây khốn. Cứu mình còn không xong, lấy quân đâu mà đón. Tinh thắng trận báo về doanh bồ đề. Bình định Dương và Phạm văn sảo lại sai quân dây đánh bọn thôi tụ. Dương lại cho các tướng đem quân trấn giữ các cửa quan mã yên, chi lăng, pha lũy, nội bàn. Trần Nguyên Hãn, Lê Vấn, Lê Khôi, Lê Sát, Lê Lý, Lê Văn An và Lưu Nhân Chú Từ nhiều hướng đánh thẳng vào doanh trại của Thôi Tụ và Quảng Phúc Quân ta chém thêm hàng dạng đầu giặc Thôi Tụ và Quảng Phúc bỏ giáo xin hàng Lưu Nhân Chú, Lê Sát, Trần Nguyên Hãn mở tiệc thao quân Rồi giải tù về Bồ Đề Riêng Trần Nguyên Hãn ở lại giữ đất xương gian Đêm ấy trăng trong gió mát dân chúng khắp nơi nô nức kéo nhau về làng cũ trần nguyên hãn một mặt cho quân canh phòng cẩn mật mặt khác lại đem những trâu bò thu được của giặc thưởng cho các làng có cơm đánh giặc rồi lại đem lương thảo chia đều cho những người nghèo khó những người bị quân minh đốt hết nhà cướp hết của thóc vua lê lòng tướng hãn dân vàng đâu đâu cũng ngợi ca Những giặc ruộng lại tươi rói trên đồi Chợ sương giang lại hợp đông vui Thuyền buôn mạng chí linh Kinh Bắc lại chợ muối dạy dốc tới Trần Nguyên Hãng lại được tình Nguyễn Trãi đem cờ hiệu ấn tính của Liễu Thăng Đưa cho Mộc Thạnh Khiến Thạnh vội giả rút quân Nhân cơ hội đó Trịnh Khả truy kích giết hàng giang giặc Thôi tụ Hoàng Phúc Được đưa đến trước thành Đông Quang Để dương thông tận mắt Trông thấy những gì còn lại của đạo diện binh vừa bị quân nam đánh tan tác, nghe đâu Dương Thăng đã viết thư ra xin được cầu hòa. Trần Nguyên Hãn lòng đầy sảng khoái, ông nhớ hồi nào giả làm người bán dầu lặn lội vào tận Lam Sơn để kết giao hào kiệt, mưu đồ cùng nhau đem lại sơn hà. nay việc lớn đã thành, ông vui lắm. nay mai bình công luận thưởng, ông chắc cũng được đền đáp công lao. Nhưng ông lại nhớ đến dụng quê lập thạch. Nhà Trần mất, nhà Lê hưng thịnh. Âu cũng là lẽ thường của cuộc phế hưng. Ông biết lắm chứ? Thậm chí ông còn biết, nếu muốn khôi phục lại nhà Trần, chắc chắn lại phải có một cuộc binh đao. Giờ đây, không chỉ có ông, mà toàn thể con dân Đại Việt đã chán cảnh chiến tranh lắm rồi. Họ thèm khác một thời Thái Bình thịnh trị biết bao. Ông muốn về đất cũ, Phần mộ cha ông hàng chục năm xa cách, chắc cũng quan tế nhiều. Cần có người chăm sóc. Cảm khái, ông cất lên tiếng ngâm. Chiến trường ngất ngất khí bay xa. Đức ruột đòi phen thổ nhớ nhà. Tinh tuyệt ngày chạy, nhàm tử tái. Sầu tuôn đêm vắng dốc mai qua. Trăng sông ngân hán, ba canh nguyệt. Khuya mái lâu thuyền một tiếng ca. Ngoài ải hung nô mừng dẹp hết. Công nên nào bỏ thác người ta. Phần Chú Thích Thành cổ Sương Giang Nằm ở xã Sương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang ngày nay. Tòa thành do quân minh xây dựng vào đầu thế kỷ thứ 15. Các dấu tích còn lại cho biết thành xây hình chữ nhật, chiều dài theo hướng đông, tây là 600m chiều rộng theo hướng Bắc Nam là 450m diện tích khoảng 27 ha có 4 cửa thành trong đó cửa chính nhìn về hướng Tây thành cổ Sương Giang là nơi diễn ra trận công thành ác liệt của nghĩa quân Lam Sơn do Trần Nguyên Hãn chỉ quy vào ngày 3 tháng 11 năm 1427 trong sách Đại Việt Thông Sử tác giả Lê Quyết Ôn đã đánh giá từ khi Triều Thần bắt được Tích lệ cơ, ô mã nhi, cho đến lúc ấy, nước Nam thắng giặc phương Bắc chưa có trận nào lớn như vậy. Để kỷ niệm chiến thắng lịch sử của Nghĩa quân Lam Sơn tại thành Sương Giang, hàng năm tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ hội mừng chiến thắng trong hai ngày, mùng 6 và mùng 7 Tết. Chú Tích Lưu Nhân Chú Năm sinh không rõ, năm mất 1433 Quê ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên Ông tham gia khởi nghĩa Lam Sơn từ những ngày đầu tiên. Ông đã cùng nghĩa quân Lam Sơn trải qua nhiều trận chiến ác liệt như trận công phá thành Tây Đô, tức là Thanh Hóa, dây thành Nghệ An, chặn diện binh nhà Minh ở Bắc Giang, đánh tan giặc ở ải Chi Lăng, Lạng Sơn. Sau hội thể Đông Quan buộc quân Minh rút quân về nước, lê lợi lên ngôi vua, lấy hiệu là cao hoàng đế. Lưu nhân chú được cao hoàng đế ban cho họ vua, đổi thành Lê Nhân Chú Và được phong làm Bình Chương Quân Quốc Trọng Sự Năm 1433 Lê Thái Tổ mất du Lê Thái Tông lên ngôi lúc còn nhỏ Tư đồ Lê Sát Được cử làm phụ chính Lê Sát gan gác Ngầm sai người đánh thuốc độc Giết hại ông Năm 1437 Lê Thái Tông khôn lớn Biết được nỗi oan của ông Bàn trị tội Lê Sát Và phục hồi tước vị cho ông Năm 1484, Lê Thánh Tông truy tặng ông Hàm Thái Phó Tước Dinh Quốc Công. Chú thích: Phạm Văn Sảo. Năm sinh không rõ. Năm mất 1429. Quê ở vùng Giang Thành Thăng Lâm. Ông theo Lê Lợi từ buổi đầu khởi nghĩa. Tháng 8 năm 1426, Phạm Văn Sảo đổ bí Trịnh Khả, Lê Triện, nhận lệnh tiến quân ra mạn Tây Bắc. Chặn quân tiếp diện nhà Minh từ dân Nam kéo sang Ông và Trịnh Khả đã phá tan quân tiếp diện Năm 1427 Nhà Minh lại cử diện binh Do Liễu Thăng và Mộc Thạnh cầm đầu Tiến sang nước ta Khi đó Ông và Trịnh Khả nhận lệnh cố thủ Ở ải Lê Hoa, Qua, Tuyên Quang Không cho Mộc Thạnh tiến sâu vào nước ta Sau khi chém được Liễu Thăng Và tiêu diệt cánh quân chủ lực Lê Lợi sai mang ấn tính của Liễu Thăng Đến chỗ của Mộc Thạnh Thạnh sợ hãi bỏ chạy, Phạm Văn Xảo và Trịnh Khả thừa cơ tung quân ra đánh, phá địch ở lãnh cầu đang sát Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi, phong cho Phạm Văn Xảo làm thái bảo, cho đổi họ theo họ Lê của vua. Ít lâu sau, có người du cáo ông mưu phản. Cao quản đế Lê Lợi sai người giết ông, và tịch thu gia sẵn. Sau này, vua Lê mở ngoặt kép, hối hận, thương hại người bị oan đóng mặt kép theo đại diệt thông sử đã không cho phép dùng những người đã du cáo ông cho dù những người đó có tài Chú thích Lê Sát Lê Sát sinh năm nào không rõ chỉ biết ông đã theo Lê Lợi từ những ngày đầu khởi nghĩa Lê Sát là người lập công lớn trong trận Quang Du Thanh Hóa năm 1420 trận Khả Lưu Nghệ An năm 1424 và đặc biệt là trận Sương Giang Bắc Giang Năm 1427 Khi Lê Lợi lên ngôi hoàng đế Ông được phong làm bình chương quân quốc trọng sự Tước là huyện Thượng Hầu Năm 1433 Lê Sát được Lê Thái Tổ Ủy Thác và tá vua trẻ Lê Thái Tông Bình sinh Lê Sát là tướng có tài Quyết đoán Nhưng lại xử sự nóng dội Chuyên quyền Như việc mở ngoặt kép Giết lưu nhân chú để rau ai Trước trịnh khả Để mong người phục, bãi chức của ư đài, hồng bịch miệng bá quan, đuổi, cầm hồ, ra biên ải để ngăn lợi ngôn quan, dân dân. Mọi việc đều trái với đạo làm tôi. Đóng ngoặc kép. Khi vua Lê Thánh Tông nắm quyền điều hành đất nước, vua xử lê sát tội chết, nhưng cho treo cổ ở nhà, điền sản bị tịch thu.